Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cái vòng chợt đến và làm cho cô không biết đâu là phương hướng của sự kết thúc và của nơi bắt đầu lấy đi những bước chân mệt nhọc cuối cùng kiểu vi cũng đã được về đến nhà trận mưa như chút nước vừa rồi đã làm cho quần áo của cô ướt súng cô cảm thấy cái lạnh như đang ngấm vào tận xương tủy của mình vừa về đến nhà cô vội đi thay độ rồi bước thẳng và căn buồn nhỏ bé Đang toát lên sự cô đơn chống trải của mình Một sự cô đơn đã và đang vào mòn trái tim Thẻ sát vào tâm hồn còm gói của cô Các bạn đang nghe đọc chuyện trên kênh Truyện Ma Duy Ly Hãy nhấn đăng ký kênh Để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện